Mãi nhìn đến mức cô ngẩn ngơ, đến khi Duy Phong quay lại nhìn mà còn chẳng hay. Bảo ngồi ngoài kia mà vào đây làm gì? Quế Tiên bừng tỉnh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. cô nhỏ dặm. Tôi vào xem cậu làm gì. Đã thấy rồi thì ra ngoài được chưa? Cậu biết nấu ăn thật à? Sống ở nước ngoài một mình, không tự nấu thì ai nấu cho? Cậu để tôi làm cho. Tay như vậy thì làm gì được? Bị đứt có chút xíu không sao đâu cậu Tôi nói không được là không được Mà cô cũng lạ thật Nói gì cũng cãi lại cho bằng được Quế tiên cúi đầu ánh mắt cụp xuống Hai bàn tay đan chặt vào nhau Giọng nhỏ nhẹ Không phải tôi cố ý cãi Nhưng để cậu làm Còn tôi ngồi không thì không quen Vậy giờ muốn làm việc gì đúng không Dạ có Vậy lại đây Quế tiên lập tức bước đến chỗ duy phòng Cậu tránh ra để tôi làm cho Tôi có bảo cô làm đâu Không phải cậu gọi tôi lại để làm bếp sao Ừ nhưng là làm việc khác Việc gì vậy cậu Sắn tay áo lên giúp tôi Dạ Quế tiền hơi lúng túng Đưa tay chạm vào tay áo của Duy Phong Cô khẽ run vì cảm giác gần gũi quá mức Lại khó khăn vì anh cứ cử động Xong chưa đấy Xong xong rồi cậu đừng nhúc nhích nữa Vì làm nhanh nên động tác hơi vụng Tay áo được cô sắn lên tận khuỷu tay Lúc này Quế Tiên mới chợt nhận ra da duy phòng trắng một cách lạ thường Bàn tay thon dài ấm áp Cảm giác khi tay mình chạm vào da anh Kỳ lạ thay lại không muốn rút về Không buông ra thì tôi nấu kiểu gì Buông gì cơ cậu Tay tôi Quế Tiên giật mình nhìn xuống Không biết từ lúc nào cô đã vô thức cầm lấy tay anh lập tức cô vội buông ra lùi về sau một bước khuôn mặt đỏ bừng như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu hàm răng trắng khẽ cắn nhẹ môi dưới mềm mại và mịn màng như thành sau câu duy phong chẳng nói gì chỉ nhếch môi tiếp tục thái sau củ rồi thả vào nồi nhưng ý cười hiện rõ nơi khóe môi khiến cả căn bếp như sáng bừng lên đến đo đến đo nghe tiếng chuông cửa vang lên Quế Tiên đoán chắc là ông Thống và bà Vân đã đến. Chắc hai bác tới rồi, để tôi ra xem. Cứ để đó cho tôi, tôi nêm nếm xong rồi tắt bếp. Duy Phong quay người đi, Quế Tiên lúc này mới cầm muỗng nếm thử món canh. Vị rất vừa miệng, thậm chí còn ngon hơn cô tưởng. Cô không ngờ Duy Phong lại nấu ăn giỏi đến thế, có khi còn khéo hơn cả cô. Cửa mở, một giọng đàn ông vang lên. Anh là ai? Tôi tên Thanh Hoài ở tầng trên Ừ nhưng tôi không quen anh Tôi chỉ muốn hỏi Quế Tiên có ở đây không Chuyện gì liên quan Lúc nãy tôi gặp cô ấy ở siêu thị Tôi có giúp cô ấy mang đồ tới cửa chung cư Cô ấy nói cậu của mình Sống ở căn hộ này Anh nhầm rồi Duy Phong dứt lời không khách sáng Mà đóng sầm cửa lại Thanh Hoài đứng đầu ra một lúc lầm bẩm, Rõ ràng là căn Hai năm năm mà sao lại nhầm được chứ Trong bếp Quế Tiên cất tiếng. Canh chín rồi, giờ tôi dọn ra nha cậu. Dọn rồi tự ăn đi. Cậu không ăn sao? Tôi đi nghỉ một chút. Cậu ăn xong rồi, hãy nghỉ ngơi chứ. Quế Tiên vừa dứt lời, bóng lưng Duy Phong đã khuất sau cánh cửa phòng. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thái độ của anh đột nhiên trở nên lạ lùng và lạnh lẽo. Không khí im lặng khiến cô chẳng còn tâm trạng ăn uống. Liền quay ra lau dọn lại nhà cửa. Dọn dẹp xong Quế Tiên ngồi ở phòng khách, căn hộ rộng rãi nhưng yên ắng lạ thường, chỉ còn lại một mình cô. Nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín, cô không dám gọi, sợ làm phiền Duy phong đang nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy chuông cửa lại vang lên, Quế Tiên ra mở. Duy phong đâu rồi? Ông Thống và bà Vân vừa bước vào, bà Vân lập tức lên tiếng hỏi, giọng đầy sốt ruột. Cậu đang nghỉ trong phòng mạ Cơm nước gì chưa mà nghỉ rồi Chắc làm mệt lắm đây Mà cô đã nấu món gì cho Duy Phong ăn vậy Bà ngồi xuống có gì từ từ hỏi Hỏi dồn dập vậy con bé trả lời sao kịp Tôi hỏi nó chứ có hỏi ông đâu Nói rồi bà Vân đi thẳng vào bếp Còn ông Thống ngồi xuống ghế sofa Để con lấy nước 12 bác Không cần đâu Ở đám tụi bác ăn uống đầy đủ rồi Mặc dù nghe vậy Quế Tiên vẫn lễ phép đi vào chuẩn bị nước Trong lúc đó bà Vân mở nắp nồi canh ra xem rồi cau mày Chỉ có mỗi món canh thế này à? Cô nấu kiểu gì vậy? Mở tủ lạnh bà càng khó chịu hơn Còn mua mấy món đồ hộp vô bổ này làm gì? Dạ, tả con nghĩ mấy món này dễ chế biến, đủ chất Lại tiết kiệm thời gian phù hợp với cậu út dặn có chút chuyện đó mà cũng không xong Làm thêm 2-3 món nữa Để Duy Phong dậy còn có cái mà ăn Không cần đâu Một mình em ăn cũng không hết Nhiều đó là đủ rồi Giọng Duy Phong vang lên phía sau Cắt ngang lời bà Vân Anh vừa đi ra từ ban công Ánh mắt thoáng dừng lại nơi quế tiên Em thức rồi hả? Công việc nhiều quá hay sao Mà nhìn em mệt mỏi vậy Hình như còn gầy đi thì phải Em vẫn bình thường mà Thôi chị ra ngoài chơi đi Em ăn cơm chưa? để chị kêu Quế Tiên dọn ra. Em chưa ăn đâu. Bà Vân nghe thấy cũng không nói gì thêm, trở lại phòng khách. Duy Phong liếc nhìn Quế Tiên. Sao còn chưa ra? Cậu ra trước đi, tôi lấy nước cho hai bác đã. Ừ. Quế Tiên lấy thêm nước, rồi lặng lẽ đi ra sau. Trong khi đó, bà Vân quay sang Duy Phong. ở một mình thế này không ổn đâu. Em nên tìm người lo chuyện cơm nước. Không cần đâu chị, em tự lo được mà. Mới đó mà đã gửi đi, không lo làm sao được để chị tìm ai tin tưởng rồi thuê người làm. Ừ, chị cứ tìm đi, lương thỏa thuận cũng được. Sau gần một tiếng đồng hồ, ông Thống và bà Vân đứng dậy ra về. Quế Tiên cũng cúi đầu trào Duy Phong trước khi theo hai người rời đi. Trên đường trở về, Quế Tiên ngồi ở ghế phụ cạnh chú đệ tài xế... Lúc này cô nghe bà Vân đang trò chuyện với ông Thống ở hàng ghế sau. Giờ tìm ai lên lo cho Duy Phong đây ông? Chuyện này bà tính đi, chứ tôi nói ra, lại sợ không vừa ý bà. Người lạ thì tôi không yên tâm, mà gấp quá giờ cũng chẳng biết tìm ai. Để nó ở một mình, đi làm về mệt mỏi, ăn uống thất thường, thế thì sao tôi an lòng được? Không thì đưa bé ba lên làm tạm, rồi tính tiếp khi tìm được người thay. Sao được? Bé bà còn phải lo công việc ở nhà Đâu thể vắng mặt được Vậy thì tôi cũng bó tay Tôi nghĩ ra được rồi Nhanh vậy sao mà là ai Tạm thời để con Quế Tiên lên lo đi Sao lại bắt Quế Tiên Con bé còn phải chăm Tấn Phước Hơn nữa nó đâu phải người giúp việc của nhà mình Mà bà bảo vậy Giờ Tấn Phước nằm một chỗ Cô ta cũng chỉ ra vô vậy thôi việc đó tôi sẽ giao lại cho bé bà Còn Quế Tiên chỉ cần lo nấu ăn Dọn dẹp một chút Có gì là cực khổ đâu Tôi nói rồi chỉ tạm thời thôi Có bắt làm lâu dài đâu Ông Thấm thở dài không nói thêm gì Trong lòng ông Quế Tiên như con cháu trong nhà Nhưng bà Vân thì ngược lại Nếu nhà ông Lộc biết con bé bị đối xử thế này Ông biết lấy gì để ăn nói Việc giấu chuyện Tấn Phước đã khiến ông sẵn vặn nay lại thêm chuyện này Để tôi hỏi ý con bé đã Không thể cứ tự ý sắp đặt như thế Bài đặt khách sáo làm gì Vậy ông hỏi đi Xem cô ta nói sao Thôi để về rồi tôi hỏi sau. Hỏi luôn bây giờ đi Khỏi mất công Quế Tiên Nghe gọi Quế Tiên quay xuống Dạ bác gọi con Duy Phòng hiện sống một mình Chưa thuê được người làm Tôi tính thế này Tạm thời con lên đó nấu ăn dọn dẹp cho nó một thời gian Khi nào tìm được người mới thì trở về Ông thống tiếp lời Con không đồng ý cũng không sao đâu Bác chỉ muốn hỏi ý con thôi Không ai ép buộc cả Quế tiên lặng người Công việc đó cô làm được Nhưng phải sống cùng Duy Phong Nghĩ đến đó tim cô lại trộn rộn Nhớ lại chuyện cũ Chính anh là người từng bênh vực khuyên cô rời đi Vì thế mà xảy ra xích mích với bà Vân Sao im lặng vậy? Con làm hay không? Nếu con đồng ý bác sẽ trả lương đàng hoàng Không để con làm không công đâu Dạ con sẽ làm tạm thời thôi Chờ khi bác tìm được người khác thì con sẽ về Vậy con về sửa soạn đồ đi Lát chú đệ sẽ đưa con lên Tôi sẽ gọi báo trước cho Duy Phong Sau khi về đến nhà Quế Tiên vội lên phòng soạn ít đồ cá nhân Rồi trở xuống để cùng chú đệ quay lại chung cư của Duy Phong Thấy cô sách túi, bé ba tò mò hỏi. Chị đi đâu mà mang nhiều đồ thế? À, chị lên chỗ cậu út. Bác gái bảo chị tạm thời lo việc nấu ăn cho cậu ấy. Chờ bác tìm được người làm mới. Vậy là chị sẽ gặp cậu Phong mỗi ngày luôn à? Thích thật đó nha. Thấy em ham vậy, hay chị nói bác cho em lên thay luôn nhé? Còn bé ba, lo làm việc của mình đi. Giọng bà Vân cắt ngang. Còn cô mau ra ngoài, chú đệ đang đợi đấy. À mà khoan đã, bà đưa cho Quế Tiên một xấp tiền, cầm lấy 10 triệu, lên đó mua thức ăn và vài món cần thiết cho Duy Phong. Dạ con biết rồi, con đi nha. Quế Tiên mỉm cười, cúi đầu chào ông Thống và bà Vân. Thưa hai bác, con đi. Ra tới xe, cô vẫn còn lưu luyến, quay lại vẫy tay với bé bà. Chị sẽ mua quà cho em và dì Thu, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Xe lăn bánh rời khỏi cổng Trong lòng cô trỗi lên cảm giác lặng lẽ khó tả Ở đây ngoài bé ba thì chẳng còn ai thân thiết để sẻ chia Nhưng cô nghĩ chắc cũng chỉ vài ngày thôi Rồi sẽ trở về Trên đường đi ông Thống quay sang hỏi bà Vân Bà có gọi báo trước với Duy Phong chuyện Quế Tiên lên chưa? Rồi Bà ậm ừ rồi quay đi Thật ra bà Vân có gọi nhưng Duy Phong không bắt máy Bà nghĩ dù gì khi Quế Tiên lên Cũng sẽ gặp được anh nên không lo Đến nơi Quế Tiên tạm biệt chú đệ Rồi xách đồ đi vào thang máy Đến tầng căn hộ năm Cô nhấn chuông cửa mấy lần Nhưng không thấy ai ra mở Chắc cậu út chưa về Không biết làm gì hơn Cô đặt túi xuống rồi ngồi xuống trước cửa chờ đợi Gió chiều phả qua khe cửa hành lang Khiến cô lạnh sống lưng Từ chiều cho đến tối Thời gian trôi chậm chạm Bụng cô đói meo, đôi chân tê mỏi, vì ngồi lâu mà không dám nằm dài ra. Da. Tiếng thang máy vang lên kéo cô khỏi trạng thái mơ màng. Quế tiên ngẩng lên thì thấy Duy Phong bước ra. Tay đang nới lỏng cả vạt sắc mặt hơi mệt. Mùi rượu thoang thoảng lướt qua cô khi anh tiến lại gần cửa. Duy Phong dững lại cao mày Mình say đến mức hoa mắt rồi ra. Sao lại thấy cô ngồi trước cửa nhà mình? Di Phong lắc đầu tự cười diễu chính mình Sau khi ông Thống, bà Vân và Quế Tiên rời đi không lâu Anh có cuộc hẹn với đối tác và lỡ uống vài ly Cậu về rồi à? Quế Tiên vội đứng dậy giọng nhẹ nhàng Duy Phong say say thái dương nhìn cô chăm chú Khi đầu óc dần tỉnh táo Anh biết đây không phải ảo giác Không phải, cô đã về nhà rồi sao? Giờ lại ngồi đây làm gì? Bác gái bảo tôi lên đây lo việc ăn uống cho cậu Tôi không cần, về đi Duy Phong lạnh lùng nói Rồi đưa tay chạm vào cảm biến mở cửa Nhưng Quế Tiên vẫn sách đồ theo sau Lặng lẽ bước vào nhà cùng anh Đến sofa Duy Phong ngồi phịch xuống tựa người ra sau Ánh mắt nhìn thẳng vào cô Tôi nói về rồi cơ mà Không nghe à Tôi không thể về được Bác gái bảo tôi ở đây đến khi tìm được người thay Thì tôi mới về Mà cậu uống rượu à Cô ngửi ra được Quế tiên gật đầu khoảng cách không gần Mà vẫn ngửi được Chứng tỏ anh đã uống không ít Để tôi pha nước chanh cho cậu uống giải rượu Không cần Dù Duy Phong từ chối Nhưng Quế tiên vẫn đi vào bếp Cô lấy chanh vắt nước Pha xong thì mang ra Duy Phong đã nhắm mắt nằm nghiêng Trông như đã ngủ Cô trần trừ rồi nhẹ giọng gọi Cậu sẽ uống nước đi Không thấy anh phản ứng Cô đưa tay khều nhẹ tay áo anh Cậu ơi, gì thế? Duy Phong bất ngờ mở mắt, sạm khàn khàn. Tôi pha nước rồi, cậu uống đi. Cậu có muốn ăn gì không? Tôi nấu cho. Để đó đi. Duy Phong ngồi dậy, cầm ly uống một ngụm. Vị chua thanh làm cô dịu cổ họng đang khô khốc. Uống xong, anh lại ngả người xuống ghế, nhắm mắt ngủ, quên mất sự hiện diện của cô. Quế tiền lặng lẽ lấy chăn trong phòng ra đắp cho anh. Sau đó cô quay vào bếp, Thấy nồi canh thịt Duy Phong nấu từ trưa còn nguyên Hình như cậu út chưa ăn cơm Cô múc một chén canh Ăn với cơm nguội Chiếc bụng sống được lấp đầy Cô rửa dọn xong rồi quay ra ngồi Ở ghế đối diện Lặng lẽ nhìn anh ngủ Sáng sớm Duy Phong tỉnh dậy Tay xoa nhẹ hai bên Thái Dương Vì cơn đau đầu Khi phát hiện trên người có chăn đắp Anh thoáng ngỡ ngàng Rõ ràng tối qua anh ngủ ở sofa Sao lại có chăn Cậu dậy rồi hả? Tôi nấu cháo thịt Cậu rửa mặt rồi ra ăn nha Tiếng quế tiên vang lên từ phòng bếp Khiến Duy Phong giật mình Anh quay đầu nhìn cô ánh mắt khó hiểu Cô lên đây từ khi nào thế? Chiều hôm qua tôi ngồi chờ cậu tới tối luôn mới về Duy Phong khựng lại Nhớ lại chút hình ảnh mơ hồ tối qua Lông mày anh trao lại Là ý của chị hai tôi Dạ bác đang tìm người giúp việc Nên tôi chỉ ở tạm thôi Có người rồi tôi sẽ về Không cần đâu tôi một mình vẫn ổn Nhưng bác gái lo cho cậu Còn tôi cũng tự nguyện chứ không ai ép buộc cả Tại sao lại đồng ý Quế tiên khượng lại không biết nên trả lời sao Cô không thể nói Là vì anh từng tốt bụng với cô Không nói thì để tôi thu xếp đưa cô về Vì cậu từng bảo tôi nên về nhà Dù cậu có lạnh lùng Nhưng ý tốt thì tôi vẫn hiểu Di Phong im lặng Một lát sau anh hỏi Cô nói từng học ngành kế toán đúng không? Dạ đúng, nhưng sao cậu hỏi vậy? Công ty tôi đang thiếu một trợ lý. Cô có muốn đến làm không? Quế tiền bất ngờ từ lúc tốt nghiệp cô chưa có cơ hội đi làm đúng ngành. Nay đột nhiên Duy Phong đề nghị trong lòng cô có chút dối bời. Trợ lý ạ? Ừ, tôi sợ mình làm không được với lại còn phải nấu ăn nữa. Cô chỉ cần muốn còn lại để tôi lo. Tôi, tôi cũng muốn lắm. Vậy quyết định vậy đi, mai theo tôi đến công ty Nhưng còn việc ở nhà Chuyện đó tính sau, giờ thì ăn sáng đi, tôi đói rồi Duy Phong đứng dậy đi vào phòng ngủ Phần lưng áo sơ mi có vài nếp gấp Nhưng vẫn không làm mất đi vẻ chỉnh chu tiềm đạm của anh hơn 10 phút sau, anh quay lại quần áo đã thay gọn gàng Bước vào bếp với khí chất như một quý ông đích thực Quế tiên đã chuẩn bị sẵn cháo trên bàn ăn Kèm theo nước mắm tiêu và hành Khi thấy Duy Phong bước vào bếp Cô lên tiếng Cậu vào ăn đi Cậu có muốn uống gì không Không cần Cô ngồi xuống ăn cùng đi Cậu cứ ăn trước Lát tôi ăn sau Ở đây không như dưới nhà chị hai tôi Cô cứ tự nhiên Dạ Quế tiền ngồi xuống đối diện Trong lòng hơi hồi hộp Khi nghĩ đến việc đi làm Cô lén nhìn Duy Phong rồi hỏi Ngày mai đi làm Tôi có cần chuẩn bị gì không cậu Không cần, đến công ty sẽ có người hướng dẫn công việc cụ thể Còn hồ sơ Bổ sung sau cũng được Hôm nay cô cứ ở nhà Tôi đến công ty Chiều sẽ về Dạ cuối tiên bắt đầu ăn Đột nhiên Duy Phong hỏi về tay cô Tay còn đau không? Nhìn ngón tay đã lành Cô đáp Hết rồi cậu Ừ Duy Phong ăn xong trước đứng dậy Ở nhà đừng đi lung tung Chiều tôi về Tôi biết rồi, cậu đi làm đi sau khi Duy Phong rời khỏi Quế Tiên dọn xẹp chén bát Rồi ra phòng khách Nhìn túi đồ cô chợt nhớ Quên hỏi Duy Phong mình sẽ ở phòng nào Không biết làm sao Cô quyết định chờ anh về để hỏi Nên để túi sách ở đó Quế Tiên bắt đầu Lau dọn nhà cửa Lây hoài cả tiếng mới xong Định vào tủ lạnh xem sẽ nấu món gì Thì điện thoại reo, Là ông Lộc gọi Dạ con nghe chú Chú gọi hỏi thăm con, con khỏe không? Tấn Phước sao rồi? Chờ sắp xếp, lo cho chị Thiên Kim của con xong. Chú Thím sẽ xuống thăm con. Con khỏe, anh Tấn Phước cũng khỏe. Ở đây ai cũng tốt với con, chú yên tâm. Mà chị Thiên Kim về rồi hả chú? Vẫn chưa. Kêu về thì không chịu, hỏi ở đâu cũng không nói. Chú Thím khổ tâm, không biết phải làm sao. Chú Thím cứ từ từ nói chuyện, rồi dò hỏi xem chị ấy gặp chuyện gì không nó bảo đang ở với bạn rất tốt, đừng lo gì cả. Chị ấy nói vậy, chú thím đừng quá lo lắng, đi chơi thong thả rồi chị sẽ về nhà. Biết chị con bình an, chú thím cũng mừng rồi. Chuyện Thiên Kim vậy nên công tỉ bận, chú chưa xuống thăm con được. Con hiểu mà, chú cứ lo công việc ở nhà đi. Ừ, vậy thôi nha. Cuối tiền nghe tin Thiên Kim như vậy cũng mừng, còn việc ông Lộc không xuống cô thấy tốt hơn. Vì cô chưa nói sự thật về Tấn Phước cho ông biết. Tắt máy xong quấy tiền để điện thoại trên bàn rồi đi vào bếp. Ông gọi cho nó làm gì vậy? Thì cũng phải hỏi thăm chứ. Không để nó nghĩ mình để nó thay thiên kim xong bỏ luôn đâu có được. Ông giỏi thao túng thật. Tính ra nó vẫn nghĩ ông là một người chú tốt. Bà nói gì vậy chứ? Thì đến tận bây giờ nó cũng không biết việc để nó đổi cho thiên kim về dưới đó là do ông sắp xếp. Chưa kể đem nó về nuôi cũng chỉ vì... Bà khẽ cái mồm lại, tôi đã nói chuyện đó không được nhắc tới. Về dưới nhà ông thống giàu có, nó cũng sung sướng mà. Nếu thằng con trai ông ấy không bị tai nạn hôn mê, tôi đâu để nó thay thiên kim. May tôi nghi ngờ mới cho người điều tra mà biết sự thật, chứ không khổ con gái mình rồi. Mà số tiền đã vay tôi cũng không có ý trả, nên mới để Quế Tiên thay. Giờ mình cứ xem như không biết gì, bề ngoài vẫn lo quan tâm nó như thế là xong. Mà tôi làm không phải vì mẹ con bà sao Tôi biết rồi Mà Thiên Kim chưa dậy hả Tối qua đi chơi tới khuya Bà coi dạy bảo lại con Lớn rồi ham chơi như vậy mãi sao được Được rồi để từ từ tôi nói Có mỗi đứa con gái mà ông khát khe quá Tôi thương Nhưng có một số việc cũng muốn tốt cho con thôi Bà không thấy để mẹ con bà sung sướng không lo gì như giờ mà tôi phải Ông Lập nói được nửa chừng Thì khựng lại Dường như nhận ra có những chuyện tốt nhất không nên nhắc lại. Thôi, tôi có việc phải ra ngoài một lát. Ừ, ông đi đi. Tôi lên lầu xem con thiên kim đã dậy chưa. Ông Lộc rời khỏi nhà, bà đẹp cũng thong thả bước lên cầu thang. Tại công ty, Duy Phong vừa đến nơi liền dặn nhân viên chuẩn bị thêm một căn phòng bên cạnh phòng làm việc của anh. Sau đó anh vào thẳng phòng họp. Yến, một trong những nhân viên nghe tin thì tò mò hỏi giám đốc làm thêm phòng bên cạnh để làm gì nhỉ bộ công ty sắp tuyển thêm người sao tôi cũng không rõ chỉ làm theo chỉ đạo của sếp thôi Yến nghe vậy thì im lặng nhưng trong lòng không ngừng đoán già đoán non cô vừa làm việc vừa thỉnh thoảng liếc về phía phòng họp gần một tiếng sau cánh cửa mở ra mọi người lần lượt rời khỏi thấy Duy Phong vừa bước ra cô nhanh chóng mang ly cà phê đến giám đốc không làm việc mà đứng đây làm gì Giọng Duy Phong trầm lạnh, lướt qua Yến một cái rồi định đi thẳng. Cô vội chia ly cà phê ra. Em thấy giám đốc họp lâu nên mang cà phê đến cho giám đốc ạ. Tôi có yêu cầu cô làm việc đó sao? Em chỉ muốn lần sau đừng tự ý làm những điều không được yêu cầu. Ly này cô mang về uống đi. Nói xong, Duy Phong quay người rời đi, để lại Yến đứng chết chân với vẻ mặt hột hẫng. Từ ngày mới vào công ty, cô đã bị phải ngoài điển trai phong thái lạnh lùng, và khí chất mạnh mẽ của anh thu hút dù bao lần bị phớt lờ và từ chối Yến vẫn không từ bỏ cô tin với nhan sắc và sự kiên trì của mình sẽ có ngày khiến trái tim lạnh băng ấy rung động ở căn hộ Quế Tiên đang phần vần không biết nên nấu món gì thì sực nhớ Duy Phong từng thích ăn gà cô quyết định ra siêu thị mua nguyên liệu tiện thể cũng muốn mua vài bộ đồ công sở để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên Cô vẫn giữ chút tiền riêng của mình từ khi về đây Còn tiền bà Vân đưa thì cô chỉ dùng đúng cho các khoản cần thiết Và luôn ghi chép lại rõ ràng Ra khỏi nhà vừa bước vào thang máy xuống dưới Quế Tiên định sẽ sang hướng siêu thị Thì nghe thấy có người gọi tên mình Quế Tiên Quay lại cô thấy một chiếc ô tô dừng gần đó Người đàn ông bên trong mở cửa bước xuống Là Thanh Hoài, người đã từng giúp cô hôm trước Anh gọi tôi có chuyện gì sao Quế Tiên còn nhớ tôi chứ Có tôi nhớ Vậy là tốt rồi Quế Tiên đi đâu vậy Tôi tính đến siêu thị mua ít đồ Trùng hợp thật tôi cũng định đi siêu thị Hay là Quế Tiên lên xe tôi chở đi luôn nhé Cảm ơn anh Từ đây tới đó gần lắm tôi đi bộ được rồi Đừng khách sáo, Tôi thật lòng muốn làm bạn với Quế Tiên Thanh Hoài mở cửa xe ra Ngỏ ý mời cô lên Nhưng Quế Tiên vẫn từ chối khéo Thật không cần đâu tôi ngại làm phiền Nói xong cô bước đi Không ngờ Thanh Hoài lại chạy theo Vậy cho tôi đi bộ cùng được không? Không biết từ chối thế nào nữa Quế Tiên đành im lặng Để mặc anh đi cạnh Cả hai đến siêu thị cô rẽ vào cửa hàng quần áo nữ Thanh Hoài vẫn lẽo đẽo theo sau Anh không đi mua đồ sao cứ đi theo tôi vậy Quế Tiên cứ lựa đồ đi Đừng để ý đến tôi Cô thấy không thoải mái nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện. Sau một lúc chọn đồ cô tiến đến quầy thanh toán thì Thanh Hoài bất ngờ đưa thẻ ra. Cứ tính hết vào thẻ của tôi nhé. Anh làm vậy là sao? Sao như tôi tặng quế tiên? Tôi không thể nhận. Chúng ta mới chỉ quen nhau. Anh đừng làm vậy. Chị ơi tính tiền cho tôi. Không cần lấy thẻ của anh ta. Nhân viên lúng túng nhưng cũng làm theo. Thanh Hoài hơi sượng rồi cười gượng. Xin lỗi, tính tôi quen gà lòng với phụ nữ, không ngờ Quế Tiên không thích. Không sao đâu, anh đừng bận tâm. Sau đó hai người xuống quầy thực phẩm, Quế Tiên mua một con gà làm sẵn và vài loại rau củ. Còn Thanh Hoài chẳng hiểu sao cũng mua y chang. Anh cũng thích ăn gà à? Ừ, rất thích, chúng ta lại có điểm chung rồi. Tôi mua cho cậu út. Thanh Hoài sượng sùng cười trừ gãi đầu. À mà Quế Tiên ở căn hộ nào ấy nhỉ? Tôi có nói rồi mà, căn 25 năm. Lạ thật, trưa nay tôi có ghé hỏi, nhưng người trong nhà lại nói nhầm rồi đóng sầm cửa. Anh nói thật sao? Thật mà, anh ta nhìn tôi như thể tôi làm gì sai trái vậy? Quế Tiên không biết nói sao, lúc này cả hai đã đến sảnh chung cư, cô vội nói. Tôi lên nhà trước đây, để tôi lên cùng, tiện biết nhà luôn. Thang máy vừa dừng ở tầng, Quế Tiên đi trước, nhưng chỉ vài bước đã khựng lại. Duy Phong đang đứng ngay trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như băng. Tôi đã bảo cô ở nhà rồi, đúng không? Quế Tiên nhìn ra, gương mặt Duy Phong thoáng chút tức giận. Cô không nghĩ anh về sớm như vậy, vì lúc rời đi anh còn nói sẽ đến chiều mới về. Giờ cô còn chưa kịp nấu cơm, bước đến gần cô nhỏ giọng giải thích. Cậu về rồi à? Tôi ra ngoài mua gà. Chính là người này, hôm qua tôi đến hỏi mà lại bảo nhầm. Thanh Hoài đi phía sau vừa nói vừa nhìn Duy Phong. nhưng Duy Phong chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, lạnh nhạt lên tiếng. Vào nhà đi. Quế Tiên quay sang nói với Thanh Hoài. Tôi vào nhà đây. Vậy hẹn gặp lại Quế Tiên sau nhé. Cô bước vào Duy Phong cũng lập tức đóng cửa lại. Thanh Hoài đứng xững một chút lầm bẩm trong cậu út của Quế Tiên có vẻ khó gần quá. Mà cậu gì mà trẻ thế? Cảm thấy có chút tò mò nhưng rồi anh cũng quay người bước về phía thang máy. Bên trong căn hộ Quế Tiên đặt túi đổ xuống rồi lên tiếng. Cậu về lúc nào thế? Tôi chưa kịp làm cơm. Để tôi đi nấu ngay. Không cần. Nhưng tôi có mua gà rồi. Cậu muốn ăn gì thì nói để tôi làm. Đem hết bỏ vào tủ lạnh đi. Sao vậy cậu? Tôi bảo sao thì cứ làm vậy Dạ Dù không hiểu lý do nhưng Quế Tiên vẫn ngoan ngoãn làm theo Dù bụng đã đói cồn cào Nhưng thấy anh không có ý định ăn Nên cô tính lát nữa sẽ tự nấu mì ăn sau Cô vừa cho gà vào tủ lạnh Thì nghe giọng Duy Phong vang lên từ phía sau Mấy thứ này là gì đây Anh chỉ vào túi đồ cô mua Để chuẩn bị cho việc đi làm ngày mai Quế Tiên vội đáp Là đồ tôi mua thôi cậu Là người lúc nãy mua cho đúng không? Không phải anh ấy định trả tiền nhưng tôi không nhận. Mới quen hôm qua mà anh ta đã muốn trả tiền hộ, thân nhau vậy sao? Tôi không có thân thiết với ai hết, chỉ mới quen hôm qua thôi. Người ta không tự nhiên tốt đến thế đâu, tốt nhất cô nên giữ khoảng cách, không ai cho không ai thứ gì cả, nhớ lấy. Tôi biết rồi cậu, nhưng tôi nghĩ anh Thanh Hoài không phải người xấu, vì cô chưa thấy được mục đích của họ thôi. Hình như cậu hơi ác cảm với anh ấy thì phải Duy Phong khẽ nhếch môi cười nhạt Cậu ta là gì để tôi phải ác cảm Tôi chỉ nói vậy chứ không có ý gì hết Thôi chuẩn bị đi tôi đưa cô ra ngoài ăn Sao không ăn ở nhà cho tiện cậu Tôi thích được không Vậy cậu đi một mình đi tôi ăn ở nhà là được rồi Nhanh lên tôi không thích chờ lâu đâu Vậy để tôi mang đồ vào phòng rồi ra ngay Quế Tiên cầm túi đồ rồi bất chợt sực nhớ ra cô hỏi Mà tôi ở phòng nào cậu? Nhà này có mấy phòng? Dạ hai Vậy còn hỏi làm gì? Hay muốn ở cùng tôi? Giọng nói Duy Phong đột ngột hạ thấp Ngữ điệu kéo dài mang chút trêu ghẹo, Ánh mắt sắc bén cùng khóe môi nhách nhẹ Khiến Quế Tiên thoáng giật mình Ông đồ chạy vụt vào phòng còn trống Có ai ăn thịt cô đâu mà chạy như bị ma đuổi thế chứ Vài phút sau cô đã thay đồ và bước ra Cả hai cùng xuống tầng hầm Duy Phong mở cửa xe bên phụ Lên xe Hay cậu đi một mình được rồi Duy Phong cao mày Không muốn đi cùng tôi Không phải Vậy thì lên xe Thấy không thể từ chối Quế Tiên đành ngồi vào xe Anh nhanh chóng vòng qua ghế lái Rồi cho xe lan bánh Xe dừng lại trước nhà hàng Spirito Một nơi sang trọng Đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian đầy âm cúng. Vào đi. Quế tiên nhìn anh rồi theo bước vào. Nhân viên tiếp đón tận tình đưa hai người đến bàn. Sau khi ổn định chỗ ngồi phục vụ đưa menu, cô liền hỏi. Cậu muốn ăn gì thì gọi đi. Cô chọn trước đi. Tôi ăn gì cũng được. Sẽ nuôi vậy sao? Khóe môi duy phòng khẽ cong, nụ cười hiếm hoi nở ra khiến Quế tiên sững người. Đôi môi ấy đẹp đến mức khiến cô bất xác nghĩ. Nếu được hôn lên chắc sẽ mềm lắm. Nhìn gì vậy? Mặt tôi có dính gì à? Giật mình như bị bắt quả tàng. Quế tiên cúi gằm mặt. Hai má đỏ bừng. Không, không có gì. Vậy để tôi gọi món luôn nhé. Anh chọn vài món rồi yêu cầu thêm rượu vàng. Khi rượu được mang đến cô tròn mắt. Cậu uống rượu sao? Cô biết uống không? Dạ không. Thử đi. Làm trợ lý của tôi thì xã giao là chuyện thường. Biết uống chút sẽ không bị lép vế. Nhưng có cần thiết phải uống không? Tùy cô thôi, không ép. Vậy để tôi thử xem sao. Cô gầm chai rượu nhưng loài hoài mãi không mở được. Duy Phong tựa lưng vào ghế quan sát cô như xem một trò tiêu khiển thú vị. Tôi mở không được. Không cần gấp ăn trước đi. Nghe vậy cô nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống Rồi cầm sao nĩa cắn miếng bít tết Đây là lần đầu tiên cô đi ăn nhà hàng sang như vậy Quế tiên chưa từng được tham gia các buổi tiệc của gia đình ông Lộc Và bản thân cô cũng không muốn Cô luôn cố gắng sống biết điều Học hành chăm chỉ Hy vọng một ngày có thể tự đứng vững Mà không phải phụ thuộc vào ai Chỉ là mọi thứ trong đời Đâu phải muốn là được Từ ngày cô chấp nhận thay chị họ thiên kim làm sâu Mọi chuyện đã sẽ theo một hướng khác Một hướng mà cô chưa từng ngờ đến Hiện tại có cơ hội đi làm Trong lòng Quế Tiên vừa háo hức Lại vừa lo lắng Nếu bà Vân biết chuyện Không biết sẽ phản ứng ra sao Nhưng cô tin tưởng Duy Phong Ít ra trong lúc này Anh là người duy nhất khiến cô cảm thấy an tâm Hồi nãy nói muốn uống rượu Giờ còn muốn nữa không Duy Phong rót cho mình một ly vang đỏ Ánh mắt lướt nhẹ về phía Quế Tiên Thật ra anh chỉ thuận miệng hỏi cho vui Nào ngờ sự dè dặt nhưng chân thành từ cô lại khiến anh cảm thấy thú vị Cậu cho tôi thử một ly đi Mà rượu này chắc dễ say lắm hả cậu Uống nhiều thì chắc chắn sẽ say Vậy hả? Sợ rồi à? Cưới tiền hơi do dự rồi hít sâu một hơi như lấy dũng khí Cậu cứ rót đi Tôi đùa thôi, không cần phải tưởng thật Hả? Cậu nói vậy là sao? Không cần phải biết uống rượu, ăn xong Tôi đưa đi mua thêm đồ. Đồ đi làm tôi có mua vài bộ rồi, chắc không cần đâu cậu. Có rồi thì mua thêm. Để đi làm ổn định rồi tôi sắm sau, tôi không muốn phiền đến cậu. Không cần khách sáng, tôi là người tuyển dụng cô, hiểu chưa? Nhưng không nhưng nhị gì hết, cứ quyết vậy đi. Như lời Duy Phong nói, sau khi ăn tối xong, anh đưa cô đến trung tâm thương mại. Quế tiên cảm thấy hơi ngại vì trong người chỉ còn lại ít tiền. Số tiền dành dụng cô mang theo đã dùng gần hết để mua vài món cần thiết cho công việc. Còn quần áo của Thiên Kim thì không hợp hoàn cảnh. Vào thử đi. Tôi thấy không cần đâu. Hay mình về nha cậu. Đã tới rồi. Thử thôi. Có mất gì đâu. Nghĩ vậy nên Quế Tiên miễn cưỡng bước vào khu thử đồ. Nhưng khi nhìn thấy giá tiền trên từng món, cô giật mình. Đắt hơn hẳn so với khả năng tài chính hiện tại của cô. Trong lòng thầm nhủ chắc chắn sẽ không mua. Nhưng vẫn mặc thử theo ý Duy Phong Cô bước ra hơi lúng túng Tôi thấy không hợp lắm Không nghe Duy Phong đáp cô nói tiếp Thôi để tôi thay ra nha Không cần thay Cứ mặc luôn đi Lựa thêm vài cái nữa Tôi không mua đâu Thế không hợp với mình thật đó Tôi thấy hợp Còn đẹp hơn mấy bộ cô đang mặc Cô biết anh chỉ nói vậy để ép cô mua Chứ thực ra trong lòng cô rất đắn đo Một bộ như thế đã vượt quá khả năng chi trả của cô rồi. Lấy hết chỗ này luôn. Duy Phong chỉ tay bảo nhân viên, quấy tiền hoảng hốt. Làm phiền chị tôi không mua đâu. Nhân viên lúng túng chưa biết làm gì thì Duy Phong đã rút thẻ đưa ra. Thanh toán hết đi. Dạ vâng. Quế Tiên đứng lặng một lúc rồi nói nhỏ. Tôi đã bảo không mua rồi mà cậu lại đã trả rồi. Giờ cô không lấy cũng chẳng được hoàn tiền. Kỳ vậy giờ phải làm sao? Thì đem về nhà thôi. Vậy sao được? Có gì đâu mà không được. Nếu ngại thì tôi trừ vào lương. Nghe vậy Quế Tiên thấy cũng hợp lý cô gật đầu. Vậy tiền mua đồ hôm nay cậu trừ vào lương của tôi nha. Cô sợ mắc nợ đến vậy à? Cô không trả lời. Nhưng từ trong thâm tâm cô biết mình luôn sống sòng phẳng. Nợ gì thì cũng phải trả dù là vật chất hay tình nghĩa. Đồ của quý khách đây ạ Nhân viên đưa túi đồ ra thanh toán quấy tiền đón lấy Vẫn không xấu nổi sự ngại ngùng Về thôi Duy Phong đút tay vào túi quần Giọng thản nhiên Rồi dạo bước ra khỏi cửa hàng Cô nhanh chóng theo sau Giám đốc cũng đến đây mua sắm ạ Giọng nói vui vẻ của Yến vang lên Cô ta vừa nhìn thấy Duy Phong liền sáng cả mắt Lập tức tiến tới Anh lại nhạt gật đầu Ừ Giám đốc đi một mình sao Sao Em hỏi cho biết thôi Trùng hợp gặp giám đốc Hay là em mời giám đốc dùng bữa tối nhé Tôi bận rồi Vậy uống một ly cà phê cũng được Quế tiền đứng bên nãy giờ Lúc này mới lên tiếng Cậu đi với bạn thì tôi về trước nha Yến lúc này mới để ý đến sự hiện diện của cô Ánh mắt lướt từ đầu đến chân Sắc bén mà đầy giỏ xét Bạn nào Chị ấy không phải bạn cậu hả Quế Tiên mỉm cười nhã nhặn. Em là Quế Tiên, chào chị. Yến cố tỏ ra lịch sự nhưng trong lòng lại dấy lên sự nghi ngờ lẫn đố kỵ. Chào em, mà em là gì của giám đốc vậy? Em là... vậy thôi. Duy phòng lạnh giọng cắt ngang anh quay bước đi thẳng Quế Tiên đành gật đầu chào Yến rồi vội vàng đuổi theo anh. Yến đứng đó gương mặt tối sầm, trong đầu không ngừng suy đoán về mối quan hệ mở ám kia. Sáng hôm sau Quế Tiên dậy sớm chuẩn bị bữa sáng Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm Nên cả đêm cô chẳng ngủ được bao nhiêu Khi bày xong đồ ăn Cô đi ra thì thấy Duy Phong cũng vừa từ trong phòng bước ra Anh mặc sơ mi trắng, quần tây tối màu Gương mặt điển trai có chút lạnh lùng khiến bước chân cô khựng lại Sao nhìn tôi dữ vậy? Giống như bị bắt quả tàng Quế Tiên lập tức quay đầu né tránh ánh mắt ấy Cậu vào ăn sáng đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Ăn cùng đi, ăn xong tiện đến công ty luôn. Tôi đi cùng cậu luôn hả? Có gì không ổn, tôi chỉ sợ người khác thấy thì không hay. Không ai để ý đâu, đừng nghĩ nhiều. Dạ. Duy Phong bước lướt qua cô, Quế Tiên xoay người định đi vào thì bất ngờ trượt chân, sàn nhà chỗ cô đứng vẫn còn ướt. Ác. Cứ tưởng mình sẽ ngã nhào nhưng thay vào đó lại rơi vào một vòng tay vững chãi ấm áp. Mùi hương bạc hà dịu mát từ người anh phảng phất. Quế tiên từ từ mở mắt ra, đúng lúc chạm phải ánh mắt Duy Phong. Định ôm tôi đến bao giờ nữa đây? Sau một giây choáng váng, Quế tiên mới bừng tỉnh. Nhận ra bản thân đang ôm chặt lấy Duy Phong. Trái tim trong lầm ngực cô vô thức đập dồn dập mang tay nóng bừng rồi lan ra cả gương mặt. Hai má ửng đỏ như vừa bị ai bắt gặp làm chuyện xấu Cô lúng túng buông tay khẽ rời khỏi người anh Tôi xin lỗi tôi không cố ý Tôi có bảo cô cố ý đâu Thôi vào ăn sáng đi Duy Phong nói rồi bước thẳng vào phòng bếp Còn Quế Tiên thì đứng ngẩn ra một lúc mới vội vàng bước theo Cô vẫn chưa dám ngẩn đầu nhìn thẳng vào anh Trong đầu không ngừng tua lại cảnh tượng vừa rồi Khiến cả người nóng gian như có ai đốt Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí im lặng, Quế Tiên chỉ cúi gằm mặt ăn, ánh mắt không dám liếc sang người đối diện. Cô cứ ăn từ từ, tôi ra ngoài trước. Nghe vậy Quế Tiên lập tức ngẩn đầu, thấy anh đã đứng dậy nên cũng vội vã đặt đũa xuống. Tôi ăn xong rồi, dọn chút sẽ ra liền. Ừ. Duy Phòng quay lưng rời đi, Quế Tiên nhanh chóng thu dọn chén đũa rồi chạy ra ngoài. Cô định chưa về sẽ rửa. Giờ mà trễ là không hay Tôi xong rồi cậu Duy Phong đang ngồi trên sofa nghe điện thoại Thấy cô ra thì chỉ khẽ đưa tay ra hiểu im lặng Quế tiền hiểu ý nên đứng yên lặng chờ Chuẩn bị đi nửa tiếng nữa họp Tắt điện thoại anh đứng dậy Đi thôi Dạ Cả hai cùng rời khỏi nhà xuống đến tầng hầm chung cư thì bắt gặp Thanh Hoài Vừa thấy Duy Phong, anh lập tức lơ đi rồi quay sang chào hỏi Quế Tiên. Quế Tiên đi đâu sớm vậy? Hôm nay tôi đi làm. Ồ, làm ở đâu thế? Tôi làm ở công ty cậu Út. Quế Tiên vừa trả lời vừa nhìn sang Duy Phong rồi cẩn thận hỏi. Có thể nói tên công ty không vậy cậu. Liên quan gì đến anh? Duy Phong thản nhiên lên tiếng. Nghe vậy thanh hoài cao mày không vui ra mặt. Tôi hỏi Quế Tiên chứ có hỏi anh đâu. Tôi cũng có đụng chạm gì đến anh mà phải khó chịu như thế. Tôi như vậy thì đã sao? Thấy cả hai bắt đầu căng thẳng, Quế Tiên vội chen vào. Thôi tôi phải đi làm rồi, hôm nay là ngày đầu nên thật ra tôi cũng chưa nhớ tên công ty mình làm nữa. Vậy hả? Vậy chúc Quế Tiên làm việc thuận lợi nha. Cảm ơn anh. Mình đi thôi cậu. Quế Tiên kéo nhẹ tay Duy Phong khiến ánh mắt anh khẽ liếc xuống khỉu tay. Nơi bàn tay trắng trèo đang chạm vào anh. Duy Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo cô. Sao Quế Tiên dễ thương thế mà có người cậu khó ưa quá trời? Thanh Hoài lầm bẩm rồi cũng đi về phía xe của mình. Cô kéo tôi đi là sợ tôi đánh nhau với anh ta. Nghe Duy Phong hỏi, Quế Tiên vội buông tay, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Tôi sợ trễ giờ làm thôi. Có trễ cũng chẳng ai dám đuổi đâu. Vì cậu Út là giám đốc nên ai dám chứ Cho nên đi trễ cũng chẳng thành vấn đề Quế tiên á khẩu không đáp được Nhìn vẻ mặt lúng túng Như chú nay con bị dọa sợ Duy Phòng chỉ khẽ bật cười Lên xe đi Dạ Duy Phòng mở cửa ghế phụ cho cô Đợi cô ngồi vào rồi mới vòng sang bên ghế lái Xe vừa khởi động không lâu Thì điện thoại anh đổ chuông Nhấn nút nghe giọng bà Vân vang lên từ loa ngoài khiến Quế Tiên bất giác căng thẳng. Em đến công ty chưa? Em đang trên đường, chị hay gọi có việc gì không? Chị chỉ hỏi thăm thôi, con Quế Tiên lên đó làm có ổn không, nấu ăn hợp khẩu vị không? Mọi thứ đều ổn. Vậy chị yên tâm rồi, tạm thời cứ để nó ở trên đó lo cho em. Chị vẫn chưa tìm được ai đáng tin cả. À mà cuối tuần này tranh thủ về nhà chơi nha. Ở nhà có chuyện gì sao? Có gì đâu, chị muốn em về thôi. Cuối tuần chắc em rảnh mà, đúng không? Để em sắp xếp đã, có gì em gọi lại. Bận gì cũng phải về đó, vậy thôi, chị tắt máy nha. Cuộc gọi kết thúc, Duy Phong trong mảy nhẹ, cảm giác trong lời nói của chị gái không hề đơn giản như lời bà nói. Tôi đến công ty làm việc có ổn không vậy cậu? Quế tiên chợt hỏi, nỗi lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Có tôi ở đây rồi, đừng lo gì cả. Nghe lời anh, lòng cô tự nhiên nhẹ nhõm hẳn, cảm giác an toàn ấy làm cô thẩm nghĩ. Mình phải cố gắng thật tốt. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Sau khi đậu xe xong, Duy Phong bước xuống, Quế Tiên cũng nhanh chóng mở cửa bước theo. Tâm trạng cô lúc này vừa hồi hộp vừa lo lắng, bàn tay khẽ siết lại để chấn tĩnh chính mình. Văn phòng nằm ở tầng 3, xã. Cô gật đầu cẩn thận bước theo Duy Phong vào thang máy. Cùng lúc đó từ xa Yến cũng đang đi đến. Nhìn thấy hai người cùng nhau vào công ty, ánh mắt cô ta thoáng sửng sốt rồi cao mày Cô ta đi cùng giám đốc làm gì chứ? Không nén nổi tò mò Yến liền vội vã bước nhanh hơn đến thang máy. Buổi họp đã được thông báo từ trước nên toàn thể nhân viên đều có mặt đông đủ kể cả Yến. Cô ta ngồi xuống một góc, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh trong đầu vẫn không ngừng đặt dấu chấm hỏi về sự xuất hiện của Quế Tiên cánh cửa phòng họp mở ra duy phòng bước vào theo sau anh là Quế Tiên khi thế lạnh lùng nghiêm nghị của vị giám đốc khiến cả căn phòng chợt im phăng phắc nhưng khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người con gái lạ mặt đang đi cạnh anh từng tiếng xì xào bắt đầu nổi lên tất cả im lặng tôi tổ chức cuộc họp này để thông báo một số việc quan trọng Giọng nói dứt khoát của Duy Phong lập tức khiến mọi người trật tự trở lại. Người đứng cạnh tôi là Quế Tiên. Từ hôm nay cô ấy sẽ đảm nhận vai trò trợ lý của tôi. Khi tôi không có mặt, mọi vấn đề sẽ được thông qua cô ấy. Yến chết sững cô ta không thể tin vào tay mình. Trợ lý? Cô ta sao lại là trợ lý của giám đốc chứ? Việc thứ hai, công ty vừa nhận được một đơn hàng xuất khẩu lớn. Hạn hoàn thành trong tháng này. Tôi mong mọi người cố gắng hết sức Sẽ có thưởng xứng đáng Dạo rõ giám đốc Toàn bộ nhân viên đồng thanh hưởng ứng Không khí đầy năng lượng tích cực Ai nấy đều phấn chấn Trừ Yến người đang siết chặt tay Ánh mắt tối sầm lại Khi nhìn về phía quế tiên Buổi họp kết thúc Mọi người rời đi dần Chỉ còn lại Yến vẫn ngồi lì tại chỗ Duy Phong nhìn đến cô ta Lại nhạt hỏi Sao còn chưa quay lại làm việc Giám đốc hôm qua em thấy giám đốc đi cùng Quế Tiên Không biết hai người có quan hệ họ hàng gì không ạ Ánh mắt Duy Phong lập tức tối lại Giọng anh lạnh lùng Tôi không thích người khác soi mói chuyện cá nhân của tôi Lần này tôi bỏ qua Nhưng nếu còn tái phạm Dù có năng lực đến đâu Tôi cũng không giữ lại Lời cảnh cáo mang đầy uy lực Anh từng làm việc với Duy Phong Đều biết anh không bao giờ nói xuông Tiền hình là vụ anh thẳng tay xa thải bằng Một nhân viên giỏi, chỉ vì dám tự ý nhập hàng trái quy định. Yến dùng mình lập tức cúi đầu. Em biết sai rồi, mong giám đốc đừng truy cứu. Trở về chỗ làm đi. Dạ. Yến rời đi, chỉ còn lại Duy Phong và Quế Tiên trong phòng họp. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị ban nãy của anh, cô khẽ nghĩ thầm. Cậu út nghiêm khắc thật. Theo tôi đến phòng làm việc. Duy Phong nói rồi dảo bước đi trước. Quế tiên nhanh chóng theo sau Đến một căn phòng cạnh văn phòng chính Anh quay sang cô Đây là phòng làm việc của cô Vào xem đi Quế tiên đẩy cửa bước vào Không gian sáng sủa Nội thất đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi Trước bàn làm việc đặt sát cửa sổ Từ đây có thể nhìn ra Bến Ninh Kiều Ánh mắt cô sáng rỡ Khẽ chạm tay vào từng món đồ nhỏ trên bàn Từ chậu sen đá xinh xắn Đến tấm lịch để bàn Thế thế nào? Duy Phong dựa vào cửa hỏi. Quế Tiên quay lại nở nụ cười rạng rỡ Phòng rộng rãi thoáng đẳng, view lại đẹp. Cảm ơn cậu. Lát nữa tài liệu sẽ được gửi qua email. Có gì không hiểu thì hỏi. Phòng tôi ở ngay bên cạnh. Hả? Bên cạnh luôn hả? Phản ứng lớn vậy? À, không có gì ạ. Vậy bắt đầu làm việc đi, được chưa? Dạ, tôi sẵn sàng rồi. Duy Phong khẽ gợt đầu rời khỏi phòng Khi vừa bước đến cửa anh khẽ khựng lại Từ phía sau vọng lại tiếng cười khe khẽ Quay đầu lại anh bắt gặp hình ảnh Quế Tiên đang ngồi ôm mặt cười tủng tỉm một mình Ánh mắt anh lé lên chút dịu dàng Môi khẽ cong lên rồi lặng lẽ quay đi Không ngờ ước mơ của mình lại thành hiện thực nhanh đến thế Cố lên Quế Tiên Cô tự động viên bản thân rồi ngồi vào bàn làm việc mở máy tính lên. Buổi trưa khi hầu hết nhân viên đã rời văn phòng, Quế Tiên vẫn miệt mài với màn hình máy tính. Mãi đến khi có tiếng gõ bản nhẹ vang lên, cô mới giật mình ngẩng lên. Cậu út! Không biết giờ nghỉ trưa rồi sao? Biết mà, vậy sao còn ngồi đây? Tôi chưa đói nên tranh thủ xem tài liệu. Tắt máy theo tôi. Đi đâu vậy cậu? Vào phòng tôi. Để làm gì ạ? Hỏi nhiều quá đấy. Tôi chỉ không biết nên hỏi thôi mà. Thay vì hỏi, cứ làm theo sẽ có câu trả lời. Cô khẽ gãi đầu, cảm thấy anh nói đúng đến mức không thể cãi. Theo anh đến phòng làm việc, vừa mở cửa bước vào, cô đã giữ người trên bàn sofa là mâm cơm đã được dọn sẵn. Cậu đặt đồ ăn sao? Cô nghĩ tôi nấu được chắc? Dạ không. Vậy thì ăn thôi, tôi nói rồi. Cậu ăn chưa ạ? Ăn rồi thì giờ còn đói làm gì? Những lời đá xoáy quen thuộc khiến Quế Tiên chỉ biết cúi đầu cam chịu Cô đành lặng lẽ ngồi xuống ăn cùng anh Bữa cơm gồm đủ ba món Canh, món mặn, món xào Nhìn qua đã thấy rất ngon miệng Trong đầu cô thẩm nghĩ Mai sẽ tự chuẩn bị cơm mang theo để tiết kiệm chi phí Ăn xong Quế Tiên chủ động dọn dẹp Rồi trở về phòng làm việc Trước khi cô ra khỏi phòng Duy Phong còn đưa một ly chè Mang về ăn trắng miệng đi Cảm ơn cậu Cô cầm lấy rồi bước ra ngoài Vừa xoay người lại suýt nữa va vào một người đang đứng sừng sững trước mặt Yến Ánh mắt cô ta sắc như sao Dán chặt vào ly chè trên tay Quế Tiên Giọng đầy châm chọc Ai cho cô ăn trà hả? Quế Tiên không hiểu Nhìn đến ly trà hỏi Sao em lại không được ăn? Cô không có quyền Trà này tôi mua cho giám đốc mà, cô ỷ mình là trợ lý thì có thể tự tiện lấy đồ người khác vậy sao hả? Vậy trà này chị mua cho cậu giám đốc hả? Em không biết nhưng giám đốc đưa cho bảo em ăn thôi. Cô đừng có mà bịa đặt, nhất định do cô cố tỉnh nói gì đó giám đốc mới đưa cho cô. Tôi cất công đi mua, giám đốc không ăn thì cũng không tới lượt cô đâu, trả đây. Yến đưa tay giật lại ly trà. Quế Tiên chưng hửng nhưng sau đó cô cũng không nói gì. Dù gì cũng của Yến mua. Cô chỉ không hiểu sao Duy Phong không ăn mà đưa cho mình. Nếu không còn gì, tôi đi làm việc đây. Quế Tiên định đi vào phòng thì Yến kêu lại. Khoan đã. Chị còn chuyện gì nữa hả? Ly trà chị đã lấy lại rồi đó. Không phải về Ly trà, Tôi chỉ muốn biết cô và giám đốc có quan hệ gì mà đi cùng nhau ở trung tâm mua sắm. Giờ cô lại đến công ty làm trợ lý Hay là giữa hai người Yến ám chỉ chứ không nói vạch tuẹt Quế tiên sợ bị hiểu nhầm nên giải thích Tôi và giám đốc không phải như chị nghĩ đâu Vậy thì là gì? Là bà con thôi Như vậy à? Mà cô nói thật không? Nghe hai mắt Yến sáng rỡ Nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn nên hỏi lại Thật mà chị Mà bà con thế nào? Theo vai vế phải gọi giám đốc là cậu À tôi hiểu rồi, như vậy bà con gần lắm nhỉ? Quế tiên cũng chỉ ẩm ừ cho qua, tại Yến trông thấy hai người đi cùng rồi nghi ngờ. Nên cô mới nói như thế cho êm chuyện, tự dưng Yến đổi thái độ. Thôi ly trà này giám đốc cho thì em ăn đi. Chỗ bán này lâu năm, nổi tiếng ngon lắm, lúc nào muốn ăn cứ nói chị mua cho nha. Quế tiên không quen với sự thay đổi 360 độ của Yến. Xong dù gì cũng là đồng nghiệp Cô cũng không muốn gây sự thù ghét Nên vui vẻ nhận lấy Cảm ơn chị Ừ thôi chị về làm việc Đi đến hỏi giám đốc ăn trà ngon không Mà giám đốc cho em Vậy để hôm khác chị mua lại cho giám đốc Nay ngày đầu em đi làm Chị muốn mời em đi ăn để chúc mừng Chiều tan ca mình đi luôn nha Cảm ơn chị Chắc là em không đi được vì còn có việc Thế hả Vậy ngày mai đi nha Sẵn dù giám đốc đi cùng luôn cho vui Việc này em chưa biết. Thôi để mai mình tính nha. Yến nói rồi quay người bỏ đi. Quế tiên đứng một lúc vì chưa kịp thích ứng. Yến nhiệt tình thái quá với mình. Sau đó cô cũng đi vào lại phòng làm việc. Đến chiều Quế tiên không biết mấy giờ được về nên cô sang phòng Duy Phong. Cô đưa tay gõ cửa thì bên trong vọng ra tiếng nói của anh. Vào đi. Quế tiên đẩy cửa đi vào. Duy Phong đang ngồi ở bàn làm việc. Anh ngẩng đầu lên. Chờ tôi một chút. Dạ. Quế tiền không phiền anh làm việc nên đã đi đến ghế sofa ngồi. Lúc này cô mới quan sát kỹ phòng làm việc của anh. Phong màu chủ đạo là sám trung tính. Nhìn cảm giác yên tĩnh dễ chịu. Mà phòng ngủ ở nhà của Duy Phong cũng là màu xám Có thể thấy sở thích cũng phần nào tương đồng với tính cách trầm ổn lạnh lùng của anh. Nhưng đó là cảm giác khi nhìn bên ngoài. Còn bên trong trải qua tiếp xúc. Quế tiên thấy anh là một người ấm áp Vậy thôi Đang mải suy nghĩ lúc này tiếng nói duy phòng vang lên rất gần Quế tiên nhìn đến đã thấy anh đứng ngay bên cạnh Về hả cậu Ừ không muốn sao Không có Vậy sao còn ngồi đó Quế tiên lập tức đứng lên bộ sạng hấp tấp không khỏi khiến cho ai kia cười nhẹ Tôi nói vậy thôi đâu cần phải quính quáng lên thế kia Tôi sợ cậu chờ tại cậu bảo không thích đợi ai lâu nhớ dai vậy ư? Chỉ là để ý thôi, đều như nhau cả mà. Vậy giờ mình về nhà luôn hay sao cậu? Ừ, hay muốn đi đâu? Không có, mà ly trà cậu đưa hồi trưa là của ai hả? Nếu đã hỏi câu đó chắc hẳn cũng biết rồi đúng không? Tại tôi gặp chị Yến, chị ấy bảo chị ấy mua cho cậu. Ừ, nhưng tôi không thích đồ ngọt, mà cô ta có nói gì không? Không có, chỉ hỏi sữa tôi và giám đốc là gì. Tôi nói bà con Tại hôm qua chị Yến đã thấy tôi đi cùng cậu, không muốn chị ấy hiểu lầm nên tôi mới nói như thế. Không cần để ý các nhìn của người khác đâu. Tôi không phải để ý, chỉ là không muốn làm ảnh hưởng đến cậu thôi. Ảnh hưởng hay không là nằm ở tôi, còn người khác thế nào cứ mặc kệ đi. Dạ. Quế tiên cảm thấy Duy Phong gần như không hề để tâm đến việc có thể bị Yến hiểu lầm. Cả hai có quan hệ tình cảm, chưa kể việc cô làm trợ lý bên cạnh. Dù sao tránh sự dị nghị của mọi người vẫn tốt hơn. Sau đó cả hai ra khỏi phòng làm việc, vào thang máy rồi xuống thẳng tầng hầm đậu xe. Ngồi vào rồi Quế Tiên mới nói đến việc Yến mời đi ăn. Cô ta lắm trò thật. Cậu nói chị Yến lắm trò là sao? Đã không hiểu thì không cần để ý. Quế Tiên không biết có phải do mình chậm tiếp thu không, chứ nghĩ thế nào cũng không thể thông câu nói của Duy Phong. Tay đặt trên vô lăng Duy Phong đưa mắt nhìn qua Quế Tiên, thấy cô đần ra thì nói. Vẫn còn thắc mắc đó sao? Quế Tiên với gương mặt này còn ngờ ngác, hình như anh đọc được suy nghĩ của cô hay sao mà lại nói đúng như thế. Sao cậu lại biết? Trên mặt ghi cả ra rồi. Ủa có hả mà ai ghi? Quế Tiên vừa nói vừa đưa tay sờ lên mặt mình. Nhìn hành động đó của cô Duy Phong không khỏi bật cười. Tôi nói đây là biểu cảm, chứ có nói là chữ viết đâu. Nhận thức nghe hiểu kém thế. À, xe về đến chung cư, dừng vào chỗ đậu xong cả hai mới xuống xe. Cùng một lúc chiếc Mercedes cũng chạy vào đậu gần đó. Thanh Hoài từ trên xe bước xuống, hai mắt sáng lên khi thấy Quế Tiên. Chào Quế Tiên, hôm nay đi làm vui hả? Cũng bình thường thôi, tôi lên nhà nha. Quế Tiên cười nhẹ trả lời, cô chưa kịp đi thì Thanh Hoài lên tiếng ánh mắt mong chờ Quế tiên rảnh không tôi muốn mời Quế tiên đi uống cà phê Duy Phong đứng bên cạnh ánh mắt tối sầm lại không nói gì nhưng bàn tay bất giác xiết nhẹ chìa khóa xe Quế tiên đưa mắt lướt qua Duy Phong rồi lắc đầu nói Cảm ơn anh nhưng anh đi làm về hơi mệt tôi muốn nghỉ ngơi Thanh Hoài có chút thất vọng nhưng vẫn cười nói Vậy hẹn Quế tiên lần sau nha lúc nào đi được thì Quế tiên nói tôi biết tôi giờ nào cũng đều rảnh cả Mà mình trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc nha. Cô ấy không cần. Duy Phong lên tiếng giọng trầm lạnh. Cả hai lập tức nhìn đến anh. Quế tiên bất ngờ còn thanh hoài nhíu mắt. Ý anh là sao? Dù anh là cậu của cô ấy, cũng đâu có quyền thay cô ấy quyết định chứ. Tôi cứ quyết định thì đã sao. Anh không có quyền để chất vấn tôi đâu. Duy Phong nói giọng bình thản. Nhưng ánh mắt sắc bén. Nhưng ngay sau đó đã dịu đi phần nào khi quay sang Quế Tiên Lên nhà thôi Quế Tiên hơi bối rối trước cư xử của anh với Thanh Hoài Cô ở giữa nên hơi khó xử Cuối cùng chỉ nói với Thanh Hoài một câu trước khi đuổi theo Duy Phong Đi về hướng thang máy Vậy tôi lên nhà trước nha Còn về lời mời trước đó tôi sẽ đợi Quế Tiên cho một cái hẹn nha Thanh Hoài đứng nhìn một lúc rồi cất bước đi theo sau Trong thang máy không khí có chút trầm lặng, Quế Tiền đứng một góc nhìn số tầng nhảy lên từng con số, nhưng cuối cùng không nhịn được quay sang hỏi Duy Phong. Sau lúc nãy cậu lại bảo tôi không cần, khi Thanh Hoài có ý trao đổi số điện thoại. Duy Phong tựa lưng vào thang máy chậm xã nhìn sang, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô. Vì tôi không thích. Giọng anh chậm thấp, không nhanh không chậm, nhưng mang theo một sự bá đạo không thể phản kháng. Tôi biết cậu không thích Thanh Hoài, nhưng anh ta cũng là một người tốt từng giúp đỡ tôi. Giờ xem như bạn trao đổi số điện thoại thì có gì đâu, với lại cũng đâu phải xin số của cậu. Đang trách tôi sao? Duy Phong nhách môi cười nhẹ nhưng không có chút ý cười nào trong mắt. Bất ngờ anh tiến một bước, Quế Tiền vô thức lùi lại phía sau, lưng chạm vào vách thang máy. trong Duy Phong thế này, bất giác trong lòng cô thấy sợ, vốn dĩ định mở miệng. Nhưng đã sững lại, trái tim vô thức đập nhanh hơn một nhịp khi Duy Phong bất ngờ chống tay lên vách thang máy. Cô như con này đang bị anh vây hãm dưới thân. Khoảng cách của hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của anh. Cô bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi đâu có trách gì cậu đâu, tôi chỉ nói như vậy thôi. Là như vậy sao? Nhưng nếu tôi nói tôi không muốn em quá thân thiết với Thanh Hoài thì sao? Chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi mà. Em không nhận ra anh ta đang tiếp cận em sao? Tiếp cận? Ý cậu là Thanh Hoài có mục đích xấu hả? Chắc do cậu có thành kiến nên mới như vậy. Chứ Thanh Hoài không phải người xấu đâu. Đã quên tôi nói những gì rồi sao? Tôi nhớ nhưng... Vậy sao còn nói những lời như vậy? Quế tiên cảm thấy không khí xung quanh như bao phủ bởi hơi thở lạnh lẽo của anh. Cô nuốt khan. Cô không biết sao mình lại cảm thấy căng thẳng như vậy. Cô quay đi tránh ánh mắt của anh. Tôi chỉ nói theo cảm nhận của mình thôi, mà cậu có thể lấy tay mình ra được không? Giọng câu nhỏ dần ở những vế, không như có sự rẻ trường khép nét. Duy Phong hít mắt lại, gương mặt có chút thâm trầm. Anh không nói gì thêm, chỉ chậm rãi thu tay về. Đúng lúc thang máy, tinh một tiếng, báo hiệu đã đến tầng. Cánh cửa vừa mở ra, Quế Tiên đã chạy ao ra ngoài trước. Vào nhà, Duy Phong đi thẳng một hơi vào phòng ngủ. Còn Quế Tiên vào bếp làm cơm Mở tủ lạnh cô mới nhớ gà hôm qua chưa ăn vẫn còn Biết Duy Phong thích Nên cô muốn hỏi ý anh ăn gà giam Hay làm gì khác Vì vậy đã đi ra Đến trước cửa phòng cô gõ cửa Thì phát hiện cửa không khóa Vì lúc đưa tay gõ tác động Nên hé ra một chút Quế Tiên đẩy cửa rồi đi vào Cô nhìn quanh phòng không thấy bóng sáng Duy Phong đâu cả Cậu út Cô lên tiếng gọi Một tiếng cạch khẽ vang, Quế Tiên nhìn đến thì sững người, toàn thân như đông cứng mà bất động. Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng hầm hập tỏa ra kèm theo một bóng cao lớn. Duy phòng bước ra, trên người chỉ quấn hờ mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước xuống bờ vai rắn chắc. Quế Tiên trọn mắt, bất xác, lùi lại một bước, trước mặt cô là một hình ảnh quá mức quyến rũng. Bình thường anh đã khiến người đối diện khó cưỡng lại bởi vẻ đẹp trai nam tính lạnh lùng thì trong sáng vẻ lúc này sự cuốn hút tăng gấp bội. Duy Phạm cũng khựng lại khi cô đứng đó anh cau mày, giọng trầm khàn vì vừa tắm xong. Sao lại vào đây? Quế tiên luống cuống quay mặt đi hai tài đỏ bừng giọng ấp úng. Tôi, tôi chỉ định vào hỏi cậu muốn ăn món gì để tôi làm. Cô cảm giác tim mình đập mạnh bất thường Lúng túng đến mức không biết nhìn đi đâu. Nhưng Duy Phong thì ngược lại. Anh bình tĩnh như không có chuyện gì. Chậm rãi bước đến tủ quần áo lấy đồ. Không khí trong phòng đột nhiên im lặng đến lạ thường. Cảm giác ngột ngạt khiến Quế Tiên vội nói nhanh. Vậy thôi có gì chút cậu ra xem giờ tôi ra ngoài trước. Nhưng vừa xoay người cổ tay cô đã bị giữ lại. Duy Phong nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt sắc lạnh thoáng chút thú vị. Sao phải tránh? Chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy đàn ông cởi trần? Quế tiên giật tay mình ra giọng lắp bắp. Cậu út mặc đồ vào trước đi. Duy Phong cười nhẹ. Cuối cùng cũng không trêu chọc nữa anh nhún vai buông tay cô ra. Quế tiên nhân cơ hội đó chạy ra ngoài. Nhưng trong lòng không ngừng rối loạn. Trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh lên hồi. Cô cố xua đi những hình ảnh vừa nãy khỏi đầu. Bình ổn lại tâm trạng rồi đi vào bếp.